mà giảng ban cho mình cô gái nức nở vì quá hoảng hốt cô lao lên ôm chầm lấy chú ở đây khiến chú bổ nhào ra đất bị cái thân hình đồ sộ đè đến ngộp thở anh ơi em em là em là thơ len em em mới trên dãy về nhưng sao trong bạn không có ai hết em sợ đã ba mươi năm nay chú hờ nây chưa một lần tiếp xúc với phụ nữ gần đến như vậy mọi việc quá bất ngờ chú sững sờ ra phải cố gắng lắm chú mới lấy lại được bình tĩnh chú dựng thờ len dậy rồi rôn rôn đặt tay lên vai cô an ủi mọi người đang theo lệnh của ông măng xuống buôn dưới tránh né rồi tao là hờ nây tao sống ở buôn dưới thờ len lúc này đã ngưng khóc